Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi nghĩ nó liên quan đến tâm linh, đó là cái tâm hình mà tôi bị hãm về Chúa. Sau khi tôi đọc một cuốn sách về Saint John of the Cross một vị thánh nổi tiếng ở Spain, tức là Tây Ban Nha, trong khi ông bị bắt giam, ông đã quạ một cái bức ảnh của Chúa ở trên thập tự giá, và hình ấy sau này đã được một họa sĩ có tiếng vẽ lại, tôi quyết định lấy vứt kỳ ra, quạ lại cái tấm ảnh đó. Phải nói tôi đã lấy nhiều lớp học vẽ khi còn học ở đại học. Và tôi nghĩ nếu vị thánh kia vẽ được như thế, thì tôi cũng vẽ được vậy. Thế rồi sau mấy tiếng đồng hồ, tôi cũng vẽ được xong tấm hình. Nhưng nó trông rất khác so với hình của vị thánh này. Tôi mới đem hình ra để mà in. Tôi dùng cái printer, tức là cái máy in mà tôi đã dùng hơn 2 năm nay rồi. Tức là cái máy in không có gì trục trặc hết. Tôi mới bỏ cái tấm hình vào. Cái máy in. Nhưng khi in ra thì hình nó cứ lộn ngược. Tức là chân chúa ra trước rồi cái đầu nó mới ra sau. Thường thường nếu mà để vô làm sao thì nó ra vậy. Để cái đầu vô trước thì hình ra phải hình chúa. Đầu chúa ra trước rồi sau đó tới cái mình rồi tới cái chân. Nhưng mà tôi để hình cái đầu vô thế này mà nó lại ra cái chân trước. Coi như in ngược lại. Tôi thấy lầm lạ lắm. Tôi mới đem những cái giấy tờ khác. Tôi bỏ vào thử in ra. Đúc cái đầu nào vô thì nó in ra cái đầu đó trước. Vậy mà tôi đưa cái tấm hình vô, tôi đưa cái đầu phía chú vô trước thì nó lại ra cái chân trước. Cứ lộn ngược. Tôi suy nghĩ mãi mà không biết tại sao. Hay là tôi đã làm một cái điều gì đó mà chú không hài lòng. Sau đó một tuần tôi có nói với mẹ tôi. Cái sự việc xảy ra như vậy. Mẹ tôi mới la làng lên. Trời ơi chắc mày làm cái gì rồi. Nghe mẹ tôi nói như vậy tôi càng lo hơn. Tôi có đi đến nhà thờ và hỏi ý kiến của một cha. Ông đề nghị tôi rảy nước phép vào cái printer ấy. Rồi tôi về tôi cũng làm theo mà kết quả vẫn không có thay đổi. Rồi hai tuần nữa trôi qua. Có một buổi sáng vào cuối tuần, tôi thức dậy sớm. Tôi đi ra cái printer ấy. Rồi những cái tờ giấy trên bàn có sẵn tôi để vào tôi in thử. Nó ra rất là bình thường tôi để vào printer thế nào thì nó ra y như vậy tôi mới lấy cái hình tôi vẽ đức chúa đó uh, hình chúa tôi mới để vô in nó lại ra lộn ngược lúc đó một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi nếu tôi đem tấm giấy có in chữ viết kia ép cùng với tấm hình chúa để xem hình chúa có ra lộn ngược không thì khi tôi in ra hình chúa không còn lộn ngược nữa Nhưng mà dưới chân Chúa nó có cái dòng chữ. Leave by faith, not by sight. Dòng chữ ấy từ mảnh giấy sẵn có trên bàn mà tôi trước đây in ra từ một sách đạo. Tôi coi đó như một lời nhắn của Chúa đến tôi nên tôi không còn sợ nữa. Đó là câu chuyện của Linda đa. Câu chuyện cuối cùng nói về cái tấm hình mà tôi vẽ Chúa cũng đã chấm dứt kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 416. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và nghe cho đến giờ phút này và chúc quý vị cũng như các bạn luôn có những giấc ngủ ngon, bình an trong cuộc sống, vui vẻ với đời sống mà mình hiện đang có. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and... Ik love van je weet dat je weet dat je weet dat je weet dat je weet dat je weet dat